Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kể cả điện thoại của hai nhóm khách ngoại quốc của ban nhạc Philippines Nhưng theo cách nói của anh thì dường như Lê Hà được xếp vào diện nghi vấn cao nhất Tôi không biết Bách nhuốn vài Tôi chỉ cảm thấy chúng ta cũng không nên quá ưu tiên nam giới trong ẩn số Duga này Đúng vậy Anh nói đúng Tú đen gật đầu cái đồ Không biết từ lúc nào Tú đen luôn có những lời bách nói là đã bán chuẩn Và miễn thắc mắc xem lời giải nào Đã dẫn đến đáp số đó Tôi cảm thấy bất an tù Quay thở dài Còn nạn nhân thứ bảy Việc đó sớm muộn Cũng sẽ xảy ra sau khi Duga đã tuyên bố trên diễn đàn Dẫu sao thì chúng ta vẫn phải chờ Việc xâm nhập các thiết bị phó mặt cả Cho đội cảnh sát công nghệ cao rồi Họ đang làm ngày làm đêm Sớm nhất thì trưa mai mới có kết quả. Nhưng em nghĩ nhiều khả năng, chúng sẽ thấy động mà tạm dừng chưa ra tay. Chỉ cần tìm ra tiêm Duga này thôi thì ta úp soạt được cả dây Mà trong số các thiết bị vừa tạm giữ ngày hôm qua, thế nào cũng có một chiếc của đu gà. Anh bất chẩn ngáp dài, nước mắt ràn ruột, như thể mọi cơn mẹt nhọc, giờ mới bắt đầu thấm lên não Em buồn ngủ quá anh bác cả. Bách vội gúp chức mũ bảo hiểm lên đầu sau lời đuổi khách của chủ nhà. Chú đen uè hoài đứng lên tiền Vẻ như chỉ cần khóa xong cửa là đã có thể ngủ gục luôn ngay ở bên ủ quà. Lúc giặt xe ra ngoài Bách nhân tiện kiểm tra điện thoại. Anh thấy có hai tin nhắn và ba cuộc gọi nhớ cùng một số máy lạ. Tin nhắn thứ nhất khiến Bách rùng mình. Anh Bách nhóm giáo phái đang chuẩn bị ra tay. Tôi không biết nạn nhân là ai và địa điểm nào Chỉ khẳng định Chúng sẽ hành động vào 5 giờ chiều này Tin nhắn thứ hai Sau tin nhắn thứ nhất 5 phút Có lẽ vì không thấy Bách hồi đặt Anh bạch Anh đang ở đâu Đây không phải chuyện đùa cợt Cô gái ấy đang cần sự giúp đỡ của anh Bách gọi lại vào số máy lạc Nhưng chỉ thấy đầu dây bên kia nhấc rồi ngắt đi luôn Có lẽ mục đích của hai cuộc gọi nhớ Chỉ là để kiểm tra xem Bách đã đọc tin nhắn chưa Bác nhìn đồng hồ thấy đã 5 giờ 10 phút Tin nhắn đầu tiên được gửi đi lúc 4 giờ 30 phút Mà chỉ vì anh Mãi theo dõi các tỉnh tiết do tu đen cung cấp Nên không để đi điện thoại Đã báo hiệu trong túi jacket 5 giờ trong vài giây đầu tiên Bách cuống đến mức nào anh ỉ ra Như cách toàn bộ ý nghĩ Bị xóa trắng khi thiền định Sông cũng có lẽ vì vậy Mà vô thức lên ngồi Vùng bản năng Của vô thức Đầu ô gọi là trực giác Giống như con thú hoang đã tìm được nguồn nước Từ xa vài chục km Nếu như nó bị bỏ rơi trên hoang mạng Trong khoảnh khắc Sau khi thức tỉnh Lý tính và siêu đoạn logic Bách hoàn thiện nốt và còn lại của bản năng vô thức, bản cách cuống cuồng bấm vào số điện thoại mà trước giờ anh mới chỉ gọi có một lần. Bạch mừng muốn gieo lên, Khi thấy đầu dây bên kia đổ chuông, lại trời nhấc máy đi, 5 giờ, chơi đẹp, chuyên mục chuyện của tim cuộc hẹn ở quán cà phê. Alo. Chào anh Bạch, em mới đây ạ, giọng nói đầu dây bên kia vui vẻ. Đồng hồ là phấn khích, như thể đang đi dự tiệc chào giải báo chí trong năm. "Em đang ở đâu?" Bạch thiếu điều gào lên trên điện thoại. "Em đang ở quán cà phê Aloha, địa ở đâu?" Giọng nói lên tông bất bình thường Bạch, còn lại khiến đầu Jimmy kia hơi ngạc nhiên. Giả điện thoại ngắt cái rụp. Đúng vào chi tiết quan trọng nhất, Bạch vội nhấn lại số vừa gọi, lần nữa Rồi lại lần nữa Chỉ để được nghe Giọng nói vô cảm quen thuộc Thứ ba quý khách vừa gọi Bách quay sang tu đen lúc này Mắt đang quát lên như một con cú đen Đầu trên ngọn cây Có lẽ đã cảm nhận được Toàn bộ sự khẩn cấp và nguy hiểm Qua tất cả những gì anh chứng kiến Từ đồng nghiệp vốn rất điềm tĩnh Kể cả những tình huống nguy hiểm nhất Bạch tóm tắt toàn bộ thông tin Chỉ trong vòng 60 giây Tôi kêu lên, mình mới gần trưa, thiên kim bị khống chế tắt máy điện thoại, chắc chắn đang gặp nguy hiểm. Nhưng địa chỉ không biết thì làm thế nào? Còn bé nói quán Aloha, như kiểu tôi cũng biết quán đó rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net